các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tinh giọng của tiêu lang phong mang theo một chút bất an nhưng anh lại tham lam lưu lại dấu vết ở trên cổ của cô anh hôn đôi môi rượu tinh hôn lên đôi mắt của cô khi anh nếm thấy một chút vị mặn chát thì tiêu lang phong mới mở mắt ra nơi khóe mắt của rượu tinh vẫn còn đang đọng những giọt nước mắt sắp rơi xuống rượu tinh nhắm lại mắt thật chặt ngay cả hàng lông mi cũng đang run rẩy dục vọng vừa mới được khơi màu trong thân thể anh bắt đầu từ từ ngội lạnh dần hơi thở của anh hào hển thô trọng nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Diệu Tinh Tiêu Lang Phong từ từ buông cổ tay của Diệu Tinh ra một cảm giác đau đớn từ từ lan tràn ra khắp trong ngực anh thật xin lỗi anh hạ thấp giọng nói xin lỗi Chấm giấy hôn lên từng giọt nước mắt kia của cô giờ phút này nhìn bộ dạng kia của Diệu Tinh anh thế mà lại không đành lòng làm tổn thương cô cố gắng đè xuống ngọn lửa dục trong thân thể của mình đang muốn bốc lên Tiêu Lang Phong đứng dậy Dịu dàng sửa sang lại quần áo cho Diệu Tinh thật ngây ngắn tôi không muốn làm em bị tổn thương Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong mang theo một chút ánh náy Anh nói xong đứng dậy Đi vào trong phòng tắm Thật sự rất khó chịu Anh cảm thấy thân thể của mình như sắp bị bốc cháy đến nơi rồi Đứng ở dưới vòi hoa sen Anh mở vòi nước lạnh ra Tận tình cọ giữa thân thể của mình Tiêu Lăng Phong, mày như vậy Mà lại bị mất khống chế như thế hả Cánh tay của anh chấm lên vách tường Nơi hạ thân đau đớn làm anh khó có thể chịu được Tiêu Lăng Phong nắm qua đấm thật chặt Hơi từ mẹ mẹ gấp gáp Thật sự anh sắp bị cảm giác kia hành hạ ngược đến phát điên rồi. Trong thân thể anh vẫn nóng gian, vẫn không cách nào hạ nhiệt xuống được. Anh định ngồi luôn cả người vào trong bồn tắm. Bộ dạng gờ mặt đầy nước mắt của rượu tinh vẫn hiện lên ở trong đầu anh. Cô không nói gì, cũng không cự tuyệt. Nhưng lại làm cho anh đau đến không thể nào chịu nổi. Sự trìm mặt của cô giống như đang nói. Tiêu Lăng Phong, ngoại trừ việc anh cường bạo tôi ra, anh còn có thể làm được cái gì đây? Hồi lâu, Tiêu Lăng Phong mới từ trong buồn tắm đứng dậy Quần áo ướt dính bết mát vào trên người anh, cực kỳ khó chịu. Diệu Tinh vẫn vùi người ở trên ghế sofa như cũ. Cô ôm đầu, thân thể con rút lại thành một đoàn. Cô áo bị kéo đến giãn ra, chưa xuống, để lộ ra một bên bà vai xinh đẹp. Ở phía trên có một dấu hôn màu đỏ. Nghe thấy tiếng khóc thút thích khẽ khẽ, đầy vẻ miễn cưỡng. Tiêu lăng phong từ từ nắm chặt tay mình lại thành quả đấm. Đừng khóc. Anh nhẹ nhàng làm nước mắt cho Diệu Tinh. Diệu Tinh không phải là tôi cố ý như vậy đâu. Anh hạ hát thấp giọng nói xin lỗi cô Khi anh định đưa tay sửa sang lại quần áo của Diệu Tinh Thì kết quả lại bị cô né tránh vì đã quá hoảng sợ Tiêu lang phong cười một chút Lúng túng thu tay lại Tiêu lang phong nhìn một chút đi Đối với Diệu Tinh anh vĩnh viễn giống như một ôn dịch Mà cô tránh không kịp Hành động này của tôi thật sự Đã quá manh động rồi Diệu Tinh tôi nói xin lỗi với em Nhưng mà tôi cũng rất muốn em hãy tin lời của tôi Alex không phải là một con người Giống như những suy nghĩ đơn giản của em đâu Diệu Tinh ngước mắt lên nhìn Tiêu Long Phong Tiêu Lang Phong Đây chính là lý do mà anh muốn làm tổn thương tôi hay sao Về mà Diệu Tinh Tràn ngập vẻ không tiến nhiệm Thật giống như một cái tát đánh vào trên mặt của Tiêu Long Phong Em hiểu rõ anh thật được bao nhiêu chứ Em có biết thần phận của anh như thế nào không Tiếng không thua thít Cùng với câu hỏi đầy sự ngoài nghi của Rượu Tinh Giữa cũng đã làm cho anh nổi giận Thần phận của anh ấy vào tôi đây Thì có quan hệ gì với nhau hay sao Diệu Tinh khóc nơi cổ họng có chút khan khan. Ừ Em có thể yêu anh ta đến như vậy hay sao Ngay cả thân phận của anh như thế nào Em cũng không để ý hay sao Tiêu Long Phong Lan lớn Trong ngôi biệt thự hào hoa Ánh đèn trắng bệnh một mảnh Cũng bởi vì trắng bệnh cho nên nhìn càng có vẻ âm u lạnh lẽo Mộ sờ ngồi trên sofa Dương Nhớ Thi cẩn thận thoa thuốc giúp anh À sở có thật đáng giá như vậy không Dương Nhớ Thi nói có một chút nghẹn ngào Sao vậy, mộ sờ cười Đồ ngốc, anh đã nói tất cả rồi Không có chuyện gì hết Chỉ là một chút vết thương nhỏ nhỏ mà thôi Mộ sớt xích chặt gương mặt của Dương Nhược Thi Từ nhỏ lớn lên ở trong hoắc đạo Anh vẫn thường thấy những chuyện chém giết và máu tanh trên bị thương ngoài da này có là cái gì? À sợ, Bằng không hay là chúng ta bỏ qua đi thôi Tiêu Lăng Phong không phải đơn giản Giống như anh vẫn tưởng tượng đâu Sợ mua gì anh ta cũng sẽ nghi ngờ anh Dương Nhược Thi khóc thốt hết Nhược Thi, những chuyện khác anh đều có thể đồng ý với em Nhưng mà chuyện này Thật sự anh không thể buông tay vứt bỏ được Mộ sớt lắc đầu chạm dài leo nước mắt cho cô. Anh nóng lòng nghĩ muốn trả thù, muốn phá hủy toàn bộ những gì của Tiêu Lan Phong. Nhưng mà hôm nay, khi ôm Diệu Tinh, thì một khác kia, anh đột nhiên không biết. Khi anh đã đoàn lấy rượu Tinh rồi, thì về sau này, Diệu Tinh phải làm sao? Nhưng mà, thật sự em rất sợ. Dương Nhược Thi thấp giọng nghẹn ngào nói. Em sợ rằng, anh chỉ đùa thôi mà hóa thành thật. Diệu Tinh dễ thương như vậy, ngộ nhớ anh. Người anh yêu chính là em. mộ sớm gắt ngang lên nói của Dương Nhược Thi em không nên suy nghĩ bậy bà. Nhưng mà Dương nhìn thấy gắn môi. À sợ anh có yêu em thật lòng không? Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ biến em thành người phụ nữ của anh hay sao? Về màn của một giờ chưa cờ cần... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện